Trường 181 nghe lén nơi góc tường. Lục Hằng nghe xong thì ánh mắt lóe lên, vẫn chưa mở miệng mà đang cân nhắc suy tính thật hư, cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của ông ta, nhưng nếu chuyện là con gái mà đúng thì ông ta thật sự có người kế nghiệp rồi. Chỉ cân nhắc một lúc thôi, nhưng đối với Lục Khánh Huyền đang chờ đợi thì như dài cả thế kỷ cô ta bắt đầu có chút hối hận mình đã hấp tấp nói ra. Nếu phá vỡ hình tượng mà cô ta vất vả xây dựng trước mặt Lục Hằng tổn thất càng lớn hơn Mà ngay khi cô ta do dự, Lục Hằng giọng điệu thủy ý cười nói chuyện này cứ giao cho ta là được Hà, Lục Khánh Huyền hơi khó hiểu nhìn ông ta Lục Hằng không thèm để ý nói Chuyện này con đừng động vào ta giúp con giải quyết tốt Vậy thì con làm phiền ba rồi Lục Khánh Huyền cũng không định nói rõ Đêm càng không hỏi nhiều chỉ nói cảm ơn rồi rời đi. Cô ta vẫn không yên tâm, chỉ có thể đợi đến mai. Hàn công danh gần đây vẫn bị Mạc uyên quân lấy. Nếu theo tính cách của anh ta lúc trước chỉ cần là người đẹp thì anh ta đều tiếp nhận. Nhưng từ khi chuyện của Lâm Minh, tư xảy ra anh ta càng nhận thức thêm về phụ nữ. Tiên Kim Tiểu Thư giàu có điều ngoa như Mạc uyên mà nói là giảng anh ta không ưa nhất. Thật vất vả mới thoát khỏi cái kẹo da bò dính người, nghĩ đến đã lâu không đến thăm Hạ Nhược Vũ trực tiếp đến bệnh viện thì mới biết người ta đã xuất viện sáng nay rồi. Trong lòng mất mát không nói nên lời cũng xem như may mắn, không biết là mất mát vì không gặp được hay may mắn vì không cần đối mặt với đôi mắt trong veo của Hạ Nhược Vũ. Rời đi lại ngoài y muốn đụng phải một người trước cửa bệnh viện. Mặc Du hài... Nhìn thấy Mạc Du Hải, mắt Hàn Công Danh lóe lên một tia phức tạp. ánh mắt Mạc Du Hải lạnh lùng liếc qua một cái, sau đó sải đôi chân dài bước qua anh ta, giống như Hàn Công Danh chẳng qua là một kẻ tầm thường. Thực tế thì Hàn Công Danh đúng là không thể uy hiếp anh, nhưng lại tự tìm đường chết đi đến. Đợi đã, Mạc Du Hải, tôi có lời muốn nói với anh, Hàn Công Danh nhìn bóng lưng của Mạc Du Hải lại. Bước tiếp về phía trước. Anh ta không thể không chạy thêm vài bước chặn đường Mạc Du Hải. Chúng ta nói chuyện đi, xem như là vì nhược vũ. Nhược vũ à ánh mắt Mạc Du Hải lóe lên tia diễu cợt. Hàn công danh siết chặt hai tay vào bên hông, nhưng nhớ đến điều gì? Đó lại lập tức buông lỏng ra tôi biết tôi không đủ tư cách đi tìm nhược vũ. Tôi chỉ muốn nói chuyện với một mình anh thôi. Nói đối với người bên cạnh của Nhược Vũ, mặc dù Hải trước nay đều tích trữ như vàng. Hàn Công Danh nhìn thoáng qua những người ra vào bệnh viện, lòng bàn tay căng thẳng, thấp giọng nói: "Chi bằng chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau." Mặc dù Hải nhìn anh ta không nói gì, bỏ đi về phía trước. Hàn Công Danh biết anh đã đồng ý yêu cầu của mình, liền nhấc chân đi. Theo không ai thấy một bóng người đang núp trong góc chính là mặc dù uyên hùng hổ sông đến bệnh viện tìm hạ nhược vũ tính sổ thấy hàn công danh lại xuất hiện ở đây liền nghĩ đến lời lục khánh huyền nói cô ta lập tức hiểu được mục đích của hàn công danh cơn tức giận đột nhiên bùng nổ lại thấy bóng dáng anh trai cô ta ở bên cạnh hàn công danh trong lòng chán ghét hạ nhược vũ lên cực điểm tuy không nghe được hai người kia đang nói gì nhưng có thể khẳng định Là vì à con điếm đê tiện kia, thấy hai người họ nói vài câu cùng nhau rời đi. Vì để biết rõ nguyên do, mặc dù uyên cũng lắng lặng đi theo sau. Sân thượng đúng là nơi tốt nhất để nói chuyện trong sân trống trải chỉ có. Hai người họ, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua nhưng không xua nổi cái nóng. Nhìn người đàn ông thờ ơ trước mặt trong lòng hàn công danh cảm thấy không giống, nếu chiếu theo trình tự bình thường thì Nhược Vũ vốn phải là vợ của anh ta, nhưng do nhầm lẫn mà thành vợ của người đối diện. Dù không cam lòng nhưng vẫn đè nén, bình tĩnh nói tôi hy vọng anh có thể chăm sóc Nhược Vũ, đừng để cô ấy tủi thân. Yên tâm, tôi không để cô ấy bị cắm sừng đâu. Ngữ điệu của Mạc Du Hải khiến Hàn công danh thay đổi sắc mặt lại không thể phản bác nghẹn lại thấp giọng xuống nói cô ấy là người vô tư đơn thuần, bề ngoài lãnh đạm nhưng lại vô cùng mẫn cảm. Nếu không như thế thì sao cô ấy phát hiện ra bị anh cắm sừng chứ? Sao lúc trước lừa dối cô ấy lại không nghĩ đến, bây giờ trước mặt anh tự đóng vai bạn trai cũ trình diễn tiết một tình cảm cay đắng. Cho anh ta đẹp mặt. Hàn công danh nói một câu thì nghẹn một câu, còn muốn nói thêm nữa nhưng không nói nên lời, nếu anh đối xử không tốt với nhược vũ tôi nhất định sẽ làm lại từ đầu bảo vệ cô ấy. Yên tâm đi, anh không có cơ hội đó đâu. Khóe miệng mặc du hải hiện lên ý cười nhưng mắt lại lạnh băng, anh hạ mình nghe những lời vô nghĩa này, hoàn toàn vì nề mặt hạ nhược vũ. Nếu không thì ngay cả nhìn mặt cũng không muốn. Kết quả chỉ nghe được những lời vô nghĩa cùng ám chỉ chua chát. Hàn công danh nói cũng nói xong, không còn lý do ngăn cản Mạc Du Hải rời đi, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh, mắt lộ vẻ hiểu rõ tuy rằng ngoài miệng nói sẽ buông tay, nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói, đang kêu gào không cam tâm từ bỏ, bởi vì anh ta đã thay đổi chính là thật sự thay đổi. Anh ta nên có thêm một cơ hội mới phải. Mặc dù huyên tránh ở chỗ khuất nhìn thấy bóng dáng mặc dù hải liền vội núp sau cửa, nín thở đợi anh rời đi, không biết có phải ảo giác không, lúc anh đi ngang qua cô tựa như dừng lại một giây. Thời điểm tim cô ta đang đập nhanh bị ngưng lại thì anh trai cô đã đi càng lúc càng xa. Mặc dù huyên ôm trái tim kinh hoàng đang dần bình ổn, thở ra một hơi. Anh cô thật quá đáng sợ thảo nào mấy người lớn trong công ty đều chịu phục, ngay cả em gái như cô ta cũng không thể chống đỡ tính tình của anh. Ở đằng xa cô chỉ nghe loáng thoáng đều là những lời hàn công danh nhớ mãi không quên con con điếm đê tiện kia lửa giận bốc lên còn có chút ghen tỉ. Nếu hàn công danh đối với cô ta chỉ bằng 1% so với hạ nhược vũ thì cô cũng vui mừng thật lâu. Chỉ là anh ta tình nguyện đối xử tốt với ả kia cũng không thấy được sự tốt. Đẹp của cô ta, đường đường là cô chủ nhà họ mà có điểm nào thua kém người phụ nữ của một công ty nhỏ, mặc dù uyên càng nghĩ càng không phục bất chấp. Chính mình đang trong tâm thái của kẻ nghe lén, trực tiếp bước ra hô to, hàn công danh không phải anh đi khu trường trinh hả? Sao anh lại ở đây? Mặc dù uyên Hàn Công Danh còn đắm chìm trong sự hối hận, đột nhiên nghe thấy giọng của Mạc Du không kịp phản ứng. Mạc Du Uyên cũng mặc kệ anh ta, bước qua vài bước, em hỏi anh công. Việc ở trường Trinh cũng có thể giải quyết ở bệnh viện sao? Chương 182, nhận truyền phát nhanh. Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Hàn Công Danh nhanh chóng khôi phục vẻ xa cách hờ hững. Lòng mặc dù uyên thấy khó chịu cô lớn như vậy cũng chưa từng bị đàn. Ông tỏ thái độ đó, nhưng cô ta thích sự kín kẽ tức giận cũng không chạy lấy. Người anh không phải đến thăm con điếm đê tiện kia hả? Cô gọi ai là con điếm đê tiện cơ? Mặc dù uyên giật mình hoảng sợ chưa từng có ai dám hung giữ với cô ta như vậy, ngay cả anh trai cũng hiếm khi tôi gọi hạ nhược vũ là con điếm đê tiện thì đã sao? Nếu ả ta không phải con điếm đê tiện thì sao cả đám các? Người từng người từng người một đều bị ả ta mê hoặc thần hồn điên đảo. Tôi không cho phép cô nói nhược vũ như vậy." Vẻ mặt Hàn Công Danh lập tức trầm xuống. Tính tình mặc dù Uyên bị kích động, tôi nói, tôi chính là muốn nói, Hạ Nhược Vũ chính là. Lời còn chưa nói xong, một bóng người khác đã quay lại bước đến, giọng nói còn lạnh lùng hơn Hàn Công Danh, "Mạc Tu Uyên, em dám sao?" Anh, mặc dù huyên nhìn ánh mắt phẫn nộ trên mặt mặc dù hài, sợ hãi co rúm lại, nhưng nghĩ đến việc anh trai lại vì con con điếm đê tiện kia ra mặt cô ta không thể giữ bình tĩnh. Hàn công danh đã như vậy, anh trai mà cô ta kinh yêu nhất cũng như vậy, hạ nhược vũ lại là hạ nhược vũ. Nếu không có hạ nhược vũ, hàn công danh sẽ là bạn trai cô ta, anh trai cô ta cũng không hung giữ với em gái như vậy, đều là lỗi tại hạ nhược vũ. Hai người càng binh vực cả ta, tôi càng muốn làm cho ả ta đẹp mặt. Nếu cô dám động vào nhược vũ tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô, Hàn. Công danh lớn tiếng quát. Mặc dù uyên cho mày, lạnh lùng mở miệng, đi về tự giam mình suy nghĩ đi, không nhận sai thì không được ra khỏi nhà. Dựa vào đâu chứ, trong nhà còn ông nội, không đến phiên anh làm chủ. Đâu, mặc dù uyên thật thức tối, cái gì cũng dám nói. Đợi đến lúc phát hiện Mình nói gì trong mắt lướt qua một tia hối hận Nhưng lòng tự trọng khiến cô ta dựng thẳng lưng đối đáp Mặc dù Hải càng bình tĩnh thì chứng minh là anh càng tức giận cười Thay vì giận em nói đúng trong nhà không đến phiên anh làm chủ Em muốn làm gì anh cũng không quản Được, giọng anh thay đổi, lạnh lùng băng giá Một khi đã vậy thì về sau em cũng tự học cách tay làm hàm nhai đi Cả thịnh hoa đều do anh quản lý, mỗi một chi nhánh của nhà họ mạc Đều là do anh tự tay kiếm về, nếu biết lần trước cô đi làm ở chỗ Lục Khánh Huyền là vì tên cặn bã hàn công danh anh tuyệt đối sẽ không đồng ý. Xem tình huống này hẳn là có một đoạn thời gian vui vẻ. Cô ta núp sau cửa lớn, anh đã sớm biết, nhưng mà muốn nhìn xem cô ta định làm gì, không ngờ lại để anh nhìn thấy cảnh như vậy. Dựa vào cái gì? Công ty lại không phải là của một mình anh, mặc dù huyên lúc này bùng nổ. Mặc dù Hải nhếch miệng, nói ra lời lạnh lùng, muốn biết anh dựa vào cái gì, trước tiên hãy tự mình đủ lông đủ cánh mới nói đi, có chuyện gì bất mãn thì để ông nội nói chuyện với anh, nếu ông không đồng ý miếng cơm của anh, vậy thì cứ lấy lại công ty tự mình quản lý. Anh anh vì một người phụ nữ mà đối xử với em gái mình như vậy sao? Anh có còn là anh trai của em không vậy? Mặc Du Huyên không nghĩ đến Mặc Du Hải vì hạ nhược vũ mà đi đến bước này, trong lòng sợ vừa tức. Một tia u ám bí ẩn hiện lên trong mắt Mặc Du Hải làm người ta không kịp nắm bắt, sau liền trở lại như cũ thản nhiên nói: là anh ngày xưa nuông chiều em, để em ngày càng có trời bằng vung. Nhân cơ hội lần này giáo huấn đưa em gái kiêu ngạo ương ngạnh cũng tốt. Mặc Du Huyên thấy tủi thân, lại không còn cách nào, dậm chân khóc lóc chạy đi. Trên thiên thai chỉ còn lại hai người, Hàn công danh cũng ngạc nhiên khi thấy Mạc Du Hải nói với Mạc Du uyên như vậy, nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Mạc Du Hải, không biết vì sao anh ta lại có chút không dám đối mặt tôi không có. Tôi biết Du uyên nó tùy hứng không phải ngày một ngày hai, Mạc Du Hải biết Hàn công danh muốn nói gì, vẻ mặt này anh không giận cá chém thước vốn dĩ là Mạc Du uyên quấn lấy người ta. Tuy rằng không thích Hàn công danh nhưng anh vẫn phân biệt được rõ ràng. Hàn công danh không biết nói gì, mặc Du Hải căn bản không định để ý. Anh ta, mặc dù Huyên vừa đi thì anh cũng xoay người đi theo. Còn lại một mình Hàn công danh không thốt nên lời đánh giá thái độ. Của Mạc Du Hải với Mạc Du Huyên, không thể không thừa nhận Mặc Du Hải thật sự quan tâm đến nhược vũ. Ít nhất là làm tốt hơn anh ta, nếu người thân của anh ta không thích Nhược Vũ, anh ta sẽ như thế nào, nghĩ đến khả năng đó thì nhất thời anh ta không thể trả lời được. Đứng thêm 10 phút nữa, Hàn công danh mới xuống khỏi sân thượng lái xe trở về công ty. Xuất viện liền như chim sổ lồng, hạ Nhược Vũ ở nhà vui muốn điên. Vẫn là ở nhà tốt hơn. Đường Hồng Xuân nghe cô cảm thán, cười mắng. Nếu cảm thấy ở nhà tốt sao không thấy con thường xuyên về nhà. Mẹ xem này không phải con đã về rồi sao. Hạ nhược vũ biết mẹ mình. Hay nói đùa cũng hi hi ha ha đáp. Còn đó để mẹ xuống bếp bưng con gà mái đang ngồi trồm hồm trong nồi đem lên cho con. Đường hồng xuân bất lực lắc đầu. Hạ nhược vũ sờ bụng cười hắc hắc vừa hay con cũng đang đói bụng. Về phần ba cô không biết nhận cuộc điện thoại của ai đã đi rồi, không hiểu sao lòng cô có một sự cảm không lành, lúc ba nghe điện thoại thì sắc mặt ông cũng không tốt còn khó coi hơn cô từng thấy. Vốn muốn hỏi một chút nhưng nhìn thấy biểu cảm liền biết chuyện đó không có chỗ cho cô nhúng tay vào. Chỉ có thể nhàm chán dựa vào sofa, vắt chéo chân cầm điều khiển từ xa giết thời gian. Chiếc điện thoại bên cạnh rung lên mấy lần cô thuận tay cầm lên tay kia vẫn đang chuyển kênh. Chính là đợi cô bắt máy lên thì bên kia lại không có tiếng động hạ nhược. Vụ alo vài tiếng cũng không có ai trả lời cô hoài nghi nhìn điện thoại hiền. Lên vẫn thấy đang trong cuộc gọi lại thấy dãy số lạ là số không được hiền. Thì mày liễu hơi trao lại lần nữa đặt si động lên tay tu hồi lại vẻ thờ ơ giọc. Chầm xuống, rốt cuộc là ai vậy, nếu bị tôi bắt được thì chết chắc tôi đếm ba. Lần, nếu không nói lời nào thì tắt máy. Ba, hai, khi cô sắp đếm đến một thì có một âm thanh phì phò phì phò thở dốc Chứng minh là điện thoại chưa tắt máy. Hạ nhược vũ nhận truyền phát nhanh. Chỉ bảy chữ ngắn ngủn như âm thanh cưa gỗ, làm người ta dựng tóc gáy nổi ra gà. Hạ Nhược Vũ còn chưa mở miệng, đối phương đã thắt điện thoại. Nhược Vũ, sao mặt con tái mét vậy? Đường Hồng Xuân vừa bưng canh gà ra, thấy Hạ Nhược Vũ ngồi đó cứng đờ, sắc mặt cũng tệ, không khỏi lo lắng hỏi. Hạ Nhược Vũ nắm chặt si động, mặt giả bộ như không có chuyện gì. Đâu có sao, con thấy điều hòa hơi lạnh. Vậy để mẹ tăng nhiệt độ lên một chút. Dạ được hạ nhược vũ lơ đĩnh trả lời, đầu óc vẫn dán vào cuộc điện thoại quái lạ. chương 183, trong lòng dối bời. Lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng chuông, đính đong, và ngay lúc. Đó đã thu hút sự chú ý của hai người họ. Bây giờ lại là ai nữa đây? Hồng Xuân theo bản năng chuẩn bị xuống mở cửa. Nhưng liên bị nhược vũ lớn tiếng chặn lại, mẹ, mẹ đừng ra đó. Sao thế con? Hồng Xuân có chút lo lắng hỏi. Nhược vũ phát hiện ra thái độ của mình có chút kinh ngạc, đứng đờ ở đằng sau, miễn cưỡng nói, mẹ, mẹ không phải là muốn đi tắt điều hòa sao? Con ra ngoài xem là được rồi. Không sao đâu, sức khỏe con đang không tốt, mẹ ra ngoài xem ai đến rồi tiện tay quay lại tắt điều hòa. Luôn cũng được Hồng Xuân vẫn cho rằng là đã xảy ra chuyện gì đó, sau đó liền nhẹ nhàng nói oa. Vẻ mặt nhược vụ quính lên, đứng dậy khỏi ghế sofa, lập tức đi về phía cửa, vừa đi, vừa giả vờ ngại ngùng nói. Mẹ có lẽ là biểu kiện hôm qua con lên mạng đặt hàng, con ra xem xem, mẹ đi tắt điều hòa trước đi, nếu không sẽ lạnh chết mất. Được rồi, mẹ thua con rồi đó, nếu không tự lấy được đừng gắng sức con nhé, Hồng Xuân tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Con biết rồi. Nhược vũ nhìn mẹ quay người đi tìm điều khiển điều hòa thở phào nhẹ. Nhõm, sau đó quay lưng nhìn ra phía cánh cửa đóng chặt vừa lo lắng vừa. Căng thẳng, cô ấy không dám tùy tiện mở cửa ra, bèn nhìn qua camera trước xem là ai, ngoài cửa chỉ có một thùng giấy hình vuông đặt yên tĩnh ở đó, xung quanh chẳng có bóng dáng ai cả. Nếu không phải là nghe thấy có người bấm chuông, cô ấy cũng hoài. Nghĩ cái thùng giấy này có phải là tự xuất hiện hay không từ điểm này cô ấy. Càng có thể xác định được lai lịch người gửi đến không hề nhỏ. Thường thì người ta tuyệt đối sẽ không tìm được dấu vết gì. Vài phút sau cánh tay cầm vào tay cánh cửa của nhược vũ đã thoát mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng vặn tay cầm cánh cửa có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kết kết của cánh cửa truyền động, nhưng trong lòng cô ấy thật căng thẳng và lo sợ. Một cơn gió mắt thổi qua, làm cho toàn thân nhược vũ run lên, chiếc hộp được đặt ngay ở trước mắt có thể chạm vào, nhưng trong ánh mắt của cô ấy, thứ đặt ở phía trước không phải là một cái thùng giấy, mà là một chiếc hộp Pandora, chiếc hộp ma quái tùy thiện mở cửa có lẽ sẽ gặp phải tai họa Cuối cùng nhược vũ cũng chẳng có đủ dũng khí để mở chiếc hộp mà cẩn thận đem lên trên lầu cái hộp không nặng, bên trong hình như có thứ gì đó đang động đẩy. Nhưng cô ấy cũng chẳng tò mò mà mở ra, đặt chiếc hộp lại và xuống ngồi ở dưới lầu. Khiến cho cả một buổi chiều suy nghĩ không thôi, mẹ cô ấy nói với cô ấy vài câu, nhưng cũng không có phản ứng. Thật không dễ dàng khi cô ấy đã nhịn đến buổi tối, lúc du hải đến bôi thuốc. Nhược vũ không màng đến ánh mắt của Minh Viễn và Hồng Xuân, đi lên trước kéo tay mọi người cùng đi xuống dưới lầu. Ba, mẹ, bác sĩ Du Hải đến bôi thuốc cho con, không có chuyện gì thì đừng lên làm phiền bọn con. Mình viễn và Hồng Xuân ngơ ngác nhìn nhau. Nhược vũ chẳng phải không muốn nhìn thấy bác sĩ Du Hải một chút nào sao? Sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy? Hai, không biết nữa, mình viễn ngữ khí bất thường đáp lại một tiếng. Giống như rau cải xanh mà mình tỉ mỉ chăm chút bị rơi vào trong tay một con nhím. Hồng Xuân hiểu rõ tâm trạng của ông ấy, chỉ bật cười mà không nói gì. Dù hải thì lại ung dung như thường, vừa lên lầu, nhược vũ không kịp chờ. Đợi kéo tay anh ta vào trong phòng, rồi giống như kẻ trộm thò đầu ra nhìn, sau khẳng định rằng ba mẹ không theo dõi, liền khóa chặt cửa, lạch cạch một tiếng. Một biểu cảm nhẹ nhõm. Cảnh tượng này trong mắt Du Nam thì lại có thêm một ý đồ khác, anh ta liếm đôi môi xinh đẹp của mình, thản nhiên nói, em vã như thế này sao? Nhược vũ lại lườm anh ta một cái thật hiếm thấy khi cô ấy không dỗi anh ta, mà lại nghiêm túc nói, em có món đồ này, anh xem xem. Có lẽ là biểu cảm trên mặt cô ấy quá nghiêm túc, Du Hải thu lại vẻ mặt pha trò, gật đầu ra hiểu cho cô ấy lấy món đồ ra. Nhược vũ đẩy một chiếc hộp từ sau màn che ra nói, chiều hôm nay có. Một người nặc danh gọi điện cho em, bảo em ra nhận biêu kiện không tới năm. Phút sau, một chiếc hộp đã được gửi đến trước cửa em cũng không dám. Mở ra xem, nên đợi đến buổi tối chờ anh đến. Làm tốt lắm, Du hải xoa đầu cô ấy tỏ vẻ khen thường. Chắc cô ấy cũng không phát hiện ra từ lúc nào mà trong lòng lại bất xác tin tưởng anh ta, nếu không đã không đợi anh ta đến. Du Hải, làm gì thế? Em đang nói chuyện đứng đắn, nhược vũ đỏ mặt. Tức giận hất tay anh ấy ra, nhưng Du Hải lại nhanh hơn một bước, rút tay lại. Kịp thời, kết quả cô ấy tự đập vào đầu mình. Dùng lực mạnh như thế tự đập vào đầu mình đến chóng váng, tội nghiệp. Kêu lên một tiếng, ai ra, đau chết em rồi. Dù hải anh làm cái gì thế muốn? Tránh hả? Đúng lúc đang muốn xoa đầu vì đau, thì có người tốc độ nhanh hơn cô ấy, đưa bàn tay rộng lớn ra, dịu dàng xoa lên đỉnh đầu cô ấy. Giọng nói của anh ấy trầm ấm kèm theo chút sự cưng chiều và tiếc nuối. Không thể diễn tả nói, không phải không cho em mở chiếc hộp đừng nôn nóng như vậy chứ tự đánh vào đầu mình rồi kia kìa. Có đau không? Vậy coi như anh lợi hải, nhược vũ khóe mắt rừng rừng nước mắt đôi môi. Nhỏ bé trúng chím, chu thành một hình trái tim, bộ dạng đó chứa đầy sự ấm. Ước đó, một mạch lôi người ta đến, rồi lại đẩy người ta vào thường, bộ dạng đó. càng khiến cho người ta muốn bắt nạt, trêu chọc đến cả du hải cũng thích. Làm như vậy. Vóc dáng to lớn như núi của anh ta hoàn toàn bao trùm thân hình nhỏ nhắn của cô, đôi tay chống vào tường, cổ tay áo hơi vén lên, lộ ra cơ bắp rắn chắc điều đó càng hiện ra sự ngõ ngược và bộc phát. Đôi mắt sâu xa như biển đó, luôn nhìn chằm chằm cô ấy, giống như muốn kéo cô ấy vào trong đôi mắt rơi vào thiên la địa võng mà anh ta bày ra. Nhược vũ cảm thấy bản thân giống như một con chim bị nhốt trong lòng. Không phải bị người ta cưỡng chế chốt lại mà là bản thân can tâm tình nguyện ở lại trong chiếc lồng mà anh ấy vẽ nên. Du hải anh, cô ấy nói xong âm cuối thì đôi môi nhỏ đã bị bao phủ bởi một hơi thở ấm áp những âm thanh cũng vì thế mà bị chiếm đoạt hơi thở hung hăng độc tài của anh ta đã khóa chặt đôi môi của cô ấy. Cô ấy giống như một cánh buồm trôi nổi giữa đại dương mênh mông chỉ có thể vị vào cột buồm ở phía trước. Theo bản năng, mới có thể khiến cho bản thân không bị sóng biển cuốn đi. Đợi đến lúc cô ấy phản ứng, hai tay đã không thể nào chịu được mà dày vò sau gáy của anh ta, mỗi chân kiễng lên phối hợp với nụ hôn nồng nhiệt như gió bão của anh ấy. Dù hải giống như đang phát hiện sự cực lực của cô ấy, đôi môi lộ ra một. Nụ cười đầy ma mị cánh tay đang chống tường liền luồn xuống vòng eo mềm mại của cô ấy, để cho cô ấy không tốn nhiều sức khiêng lên như vậy. Có lẽ là do nụ cười của anh ấy đã chọc giận cô ấy, cũng có thể là bản thân nhược vũ thẹn quá thành thức giận đẩy anh ta ra, hung hãn nói. Khốn nạn, không bảo anh đến làm cái trò này, nếu bên trong là một quả bom. Chúng ta có thể nổ bay lên trời đấy. Người đàn ông này có bị thần kinh không? người bình thường khi gặp phải chuyện này không nên bày sẵn thế trận chờ địch bằng không thì phải cẩn thận một chút chứ. Anh ta vẫn còn tâm trí làm như vậy, cạn lời. Thật tiếc cho đôi mắt mờ mịt sương mù, không chút sát khí nào còn đem theo sự lãng mạn không nói. Thành lời. Trái tim du hải dung dinh với hành động không thể tiêu hóa nổi, dùng ngón trò quệt vào đôi môi rồi liếm ngón tay, sau đó giọng nói khàn khàn chậm. Giải cất lên, mùi vị không tồi. chương 184, hộp biêu kiện. Đây chính là trò đùa trần trụi nhằm để tán tỉnh đây mà. Nhược vũ nhìn động tác buồn nôn của anh ta, lúc này sống lưng cô ấy giống như có một dòng điện tê giải chạy qua, ngón tay trắng nõn, nhẫn nhụi như thông bạch run, run run dày dày chỉ vào mặt anh ta, mãi mà chẳng thể nói hoàn chỉnh một câu anh anh. Ngoan nào, một lát nữa lại chơi với em, Du Hải bao lấy ngón tay của cô ấy, ánh mắt trầm tĩnh giống như đang chấn anh một con mèo đang hoảng sợ. Nhược vũ giật nảy mình, lùi về sau một bước suýt nữa ngã xuống, lại vẫn. Là Du Hải kéo cô ấy lại thuận tay kéo cô ấy lao vào trong lòng mình. Cô ấy có một sự bất mãn không biết có nên nói ra hay không. Gấp gáp như vậy ư, chỉ bằng chúng ta lên trên giường nhé. Dù Hải giống như rất thích biểu cảm của Nhược Vũ, mỗi lần anh ta đều muốn trêu chọc đến khi cô ấy xù lông thì mới thôi. Quả nhiên Nhược Vũ bỗng chốc chạy khỏi lồng ngực của anh ấy, trên mặt vẽ lên chữ phẫn nộ và đề. Phòng, mặc Du Hải, anh đừng có quá đáng. Dù sao đi nữa ba mẹ cô ấy cũng ở dưới lầu, nếu chạy lên đó, nhìn thấy họ đang vật lộn ở trên giường, chắc chắn sẽ xấu hổ mà không có cái lỗ nào chui xuống mất. Lúc này cô ấy lại không muốn từ chối, mà đang nghĩ khi bị phát hiện sẽ cảm thấy bị mất thể diệt đều tại Du Hải, hại cô ấy trở nên như vậy. Du Hải lại chững chạc đàng hoàng nói, em đang nghĩ cái gì thế, anh chỉ là nói có muốn ngồi lên giường bôi thuốc trước không, lẽ nào em? Sự bỡn cợt trong ánh mắt của người đàn ông, rõ như ban ngày vậy. Rõ ràng hơn nữa là nhược vũ hận không thể nhảy lên đâm một cái, nhưng lại nhắm mắt vào, nói với bản thân không cần phải tính toán với anh ta, nếu không sớm muộn gì cô ấy nhất định sẽ bị thức chết. Anh rốt cuộc có xem không, không xem là em tự mở. Cô ấy có chút hờn dỗi đưa tay ra mở chiếc hộp. Dù hải biết cô ấy như vậy là đang thức giận, cũng không trêu đùa cô ấy nữa, kéo cô ấy ra sau, nhẹ nhàng nói. Đứng ở phía sau đi. Nhược vũ chỉ ừ, một cái rồi không nói gì nữa, mà nghe lời chạy ra sau đứng, hồi hộp nín thở xem anh ấy mở ra. Bên trong phủ một lớp bọt biển sốt, không thể lập tức nhìn thấy thứ đồ bên trong là gì, cô ấy bất giác tiến lại gần, cái cổ ngó lên, từ xa nhìn nhưng vẫn có phần sợ hãi. Dù hải đưa tay vào sờ thử, sắc mặt liền thay đổi, ngữ khí nặng nề, anh khuyên em đừng hiếu kỳ nữa. Sao anh lần mò lâu như thế, mau lấy ra cho em xem với. Nhược vũ đứng, bên cạnh sốt ruột vò đầu bứt tai. Du Hải nhìn cô ấy rồi hỏi em chắc chứ. Nhìn vẻ mặt của Du Hải giống như đó không phải là thứ gì tốt. Nhược vũ run lên thứ đồ trong hộp khi xem rồi sẽ khiến người khác không muốn sống. Sao, gần đúng như em nói, Du Hải có lẽ đã đoán được bên trong là thứ gì rồi. Nhược võ nuốt nước bọt nghĩ đến cuộc gọi khiến người khác sườn hết gai ốc đó, đối phương là đang nhắm đến cô ấy sao, không lý gì mà cô ấy không thể xem, tự mình cổ vũ, nuốt nước bọt nói, anh cứ lấy ra đi, nếu không được xem, đêm nay em sẽ tò mò đến mất. Ngủ đó, được thôi, dù hải giống như sớm đã biết rằng cô ấy sẽ nói như vậy, cô ấy vừa nói xong, anh ấy chia tay đưa túi đồ đó ra. Một tiếng kêu sợ hãi đến vỡ cổ học A. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa liên tục nhược vũ có chuyện gì Thế con mau mở cửa đi Nhược vũ Nhược vũ che miệng nén lại âm thanh sợ hãi ở nơi đầu lưỡi Dù hải thấy bộ dạng kinh ngạc của cô ấy Lập tức bỏ đống đồ mềm mềm đó ném lại vào trong hộp có chút hối hận khi đã lấy nó ra Ba, mẹ con, con không sao chỉ là lúc bôi thuốc có hơi đau, bố mẹ đừng Vào nhược vũ run rẩy trả lời hai người bên ngoài. Mình viễn vẫn không yên tâm khi hai người bọn họ ở riêng trong phòng, mới giả vờ đi lên tìm đồ. Hồng Xuân vì không biết suy nghĩ của ông ấy, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nên đi lên cùng. Nghe thấy cô ấy nói như vậy, bọn họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ngay sau đó nghĩ đến những hành động đen tối của ho, khủ một tiếng. Chẳng có một chút độ tin cậy nói một câu. Bác sĩ Du Hải, Nhược Vũ, hai Người đừng vội vàng, cứ từ từ, hai bác chỉ là muốn lên hỏi hai đứa con muốn Ăn mì không? Tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ Tâm trạng Nhược Vũ vẫn đang trong sự kinh ngạc Cái túi trong suốt máu thịt bé bét mà Du Hải vừa lấy ra Là một con mèo bị mổ bụng, đầu đã bị cắt bỏ, lông bị nhổ lưa thưa Hình ảnh đó bây giờ nghĩ lại, trong dạ dày như có một trận dâng trào Không kiềm nổi quẻ một tiếng Du Hải lập tức dìu cô ấy ngồi lên ghế, ngữ khí đáng trách và thương tiếc. Không phải bảo em đừng xem nữa hay sao, nhất định phải bướng bỉnh như vậy sao, bây giờ thì sợ rồi chứ. Cô ấy thở hồn hển một lúc giọng nói mới trở về ban đầu, ai biết người. Đó lại biến thái như vậy quẻ. Được rồi. Đừng nghĩ nữa chuyện này giao cho anh xử lý, dám gửi cho cô ấy thứ đồ khiến người khác ghê tờm để đùa giỡn như vậy, anh ấy tuyệt đối khiến người đó nếm mùi sống không bằng chết. Anh ấy làm việc xưa nay chú trọng, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt bọn họ đến bắt nạt tận nơi rồi, nếu không cho bọn họ biết tay, chúng hình như quên rằng tính cách ngày trước của anh ấy ra sao. Nhược vũ vẫn còn kinh hãi liên tục võ ngực rốt cuộc là có mối thù gì, mối hận gì, mà phải tàn nhẫn giết một con mèo gửi cho em cơ chứ, vì đe dọa tôi hay là vì ghét bỏ em. Bên trên không có chữ gì hay là một lá thư cả ở trong phim không phải cũng như vậy sao. Nếu muốn gây phiền phức cho cô ấy thì cũng phải đường hoàng lấy thân phận thật ra, tối tiểu cho cô ấy biết người mình chọc giận là ai. Nhưng cô ấy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra người mình chọc giận gần đây. Là ai, ngoại trừ Minh Thư ra. Tuy rằng chuyện đó không liên quan đến cô ấy, nhưng Minh Thư đã xác nhận là do cô ấy làm rồi. Cái gì cũng không có, chỉ có một biểu kiện, dù hải dường như đoán được cô ấy muốn nói gì, chủ động nói. Ngày mai anh trở về hỏi tình hình của Minh Thư. Ừm từ lúc bắt đầu hoảng sợ đến bây giờ tâm trạng của nhược Vũ cũng. Dần dần bình tĩnh lại, vẻ mặt có chút hỗn độn nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô ấy biết những thay đổi của bản thân đều là do anh ấy ở bên. Càng như vậy, trong lòng càng dối bời. Dù Hải thấy tâm trạng cô ấy đột nhiên suy sụp như vậy cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ bình tĩnh nói, em cởi áo ra đi. Lần này Nhược Vũ không có sự hiểu nhầm đáng xấu hổ nào, mà ngoan ngoãn cởi áo choàng xuống, rồi tuột. Hai dây váy ở trên vai ra một bên, để cho anh ấy dễ dàng bôi thuốc. Trong suốt quá trình bôi thuốc không ai nói gì cả, nên có thể yên tĩnh nghe rõ hơi thở của đối phương. Nét mặt nhược vũ quả nhiên toát ra vẻ đoan trang, trong lòng sớm đã dối như tơ vò cầm chặt quần áo trong lòng bàn tay đồng thời cũng đã đổ mồ hôi nhĩ nhại Khoảng cách của hai người rất gần, cô ấy không muốn người thấy mùi cơ thể anh ấy. Nhưng suy nghĩ của cô ấy vẫn luôn bị anh ấy lay động. chương 185, sự mâu thuẫn của phụ nữ. Được rồi, khó khăn lắm mới được nghe Mạc Du Hải nói có thể, hạ nhược vũ như chút được gánh nặng gật đầu một cái. Vẻ mặt cô còn cố tỏ ra mình không màng đến điều gì khác mà nói cám. Ơn nhiều, còn người đen của Mạc Du Hải nheo lại, anh không nói gì, vẻ mặt vẫn. Bình tĩnh thu dọn đồ đạc, đồ đạc anh mang đi, em đi ngủ sớm một chút. Ừm, trong lòng Hạ Nhược Vũ còn chuẩn bị xem nên từ chối không? Tiếp những yêu cầu vô lý của Mạc Du Hải thế nào? Kết quả người ta còn như thế chẳng có chuyện gì, ngay cả việc tỏ ý muốn ở lại cũng không có. Trong lòng cô có chút cảm giác trống rỗng. Rõ ràng đây chính là phản ứng mà cô mong muốn mà, nhưng Mạc Du Hải làm vậy thật lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Không phải là phụ nữ đều có những lúc mâu thuẫn như vậy đấy chứ. Nhìn dáng vẻ Mạc Du Hải cầm hòm thuốc rồi chuẩn bị rời đi thật cô lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Trong đầu cô lại nhớ tới cảnh tượng con mèo chết thảm thân thể cô liền phản ứng cô nhẹ nhàng túm lấy góc áo của người đàn ông rồi cất giọng nhỏ như mũi kêu. Mạc Du Hải anh đừng đi. Mạc Du Hải dừng lại. Lúc đầu anh chỉ muốn buổi tối để cô nghỉ ngơi cho tốt, nhưng nghe thấy giọng sợ hãi run rẩy của cô thì có làm sao anh cũng không nhắc chân rời đi được. Anh xoay người nhẹ nhàng dụi cô vào trong. Ngực cái cằm rắn chắc thì lên đỉnh đầu của cô và nói anh không đi. Em sợ hạ nhược vũ vùi sâu khuôn mặt nhỏ của mình vào trong ngực người đàn ông, rồi cất giọng buồn buồn, anh đi, một mình em ở đây chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Nói cô giả mồm nhát gan cũng được cô có thể khẳng định buổi tối ngủ kiểu gì cũng ngủ không yên. Dường như chỉ cần Mạc Du Hải bước ra khỏi căn phòng này con mèo con sẽ nhảy ra. Không thì anh ở lại, Mạc Du Hải hiếm khi nói nhẹ nhàng như vậy. Hạ nhược vũ không trả lời lại. Không phải vì cô không muốn mà là ba mẹ cô đều ở dưới tầng. Nếu Mạc Du Hải không đi thì cô lấy lý do gì giữ người ta lại. Dù nửa đêm có muốn trèo, tường thì cũng phải có lý do ở lại chứ. Trèo tường, ôi cái ý tưởng này không tệ, nhưng với thân phận của. Mặc dù hải chắc là anh sẽ không quá cam tâm tình nguyện làm loại chuyện mất mặt này. Ba mẹ em kiểu gì cũng khó nói. Nếu không nửa đêm anh qua đây, em để cửa cho anh. Sao anh lại có một loại cảm giác thông dâm vụng trộm Mặc dù Hải biết là cô rất sợ anh nhấc cầm khỏi đầu cô thay vào đó là vươn tay ra xoa tóc cô. Anh có vẻ thích hàng trăm hàng nghìn sợi tóc mềm mại, trơn bóng như tơ lụa của cô. Dù anh có xoa qua bao nhiêu lần vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh đưa em về. Không phải em không muốn về với anh. Hạ Nhược Vũ đột nhiên nhớ ra Lục Khánh Huyền vẫn đang sống trong biệt thự mới cưới của họ. Giờ nghĩ lại cô cảm thấy vô cùng ghê tởm thái độ đối với Mạc Du Hải cũng trở nên lạnh nhạt. Trong lòng cô khó chịu không muốn anh đi. Hầy, sao cô lại cảm thấy mình là một kẻ thứ ba không biết xấu hổ, tốt xấu gì cô ta cũng là vợ chính thức. Ở trong mối quan hệ này làm tâm trạng của Hạ Nhược Vũ càng trở nên phiền muộn. Có vẻ phát hiện ra tâm trạng thay đổi của cô, mặc dù hải dơ ngón trỏ ra gõ nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cô rồi nói, em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ có phải mỗi ngày anh đều ở cùng một chỗ với cô ấy, hai. Người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra ngoài, hạ nhược vũ xoa mũi của mình, cô không giấu giếm mà nói thẳng ra. Đôi mắt lạnh trong veo nhìn thẳng vào anh, đây cũng coi như là cho anh. Một cơ hội giải thích chỉ cần anh dám gật đầu thì cả đời này họ sẽ không qua lại với nhau. Nhìn thái độ rứt khoát của Hạ Nhược Vũ khóe miệng mặc du hải cong lên một nụ cười nhẹ anh bình thản nói yên tâm đi anh chưa từng về đó, đồ của chúng ta cũng được mang về hết rồi. Thật à, Hạ Nhược Vũ nghi ngờ nhìn biểu cảm trên mặt anh, thấy anh có vẻ không lừa gạt mình thật vẻ mặt căng thẳng của cô đã thả lỏng một chút rồi cô tỏ vẻ coi như anh thức thời và nói không phải cô ấy sắp chết sao cũng được nửa tháng rồi không phải cô ấy còn nhảy nhót giỏi lắm mà em nghe nói nhảy loạn đến vị trí con gái của lục hằng rồi mặc dù hải bất lực nhìn cái miệng bĩu môi sắp treo được cái ấm trà của cô anh biết rõ là cô đang tức giận nhưng vẫn không nhịn được cúi người xuống hôn lên miệng mập mạp trắng trẻo của cô Tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ hơn, anh cũng có nghi ngờ nên đã. Gọi bác sĩ đến rồi, ngày mai kiểm tra một chút là biết. Chuyện khi nào vậy, sao anh không nói? Hạ nhược vũ hơi kinh ngạc còn trong lòng lại cảm thấy rất tung tăng. Cô cũng không biết tại sao mình lại vui vẻ, nhưng cô biết mặc dù hải không? Ngủ đến mức bị người ta đùa giỡn quay vòng thì cô còn mừng hơn cả việc mình có 5 triệu. Không muốn em nghĩ nhiều, mặc dù Hải không phải là người có tính cách thích làm to chuyện lên, và anh cũng không muốn những người anh em đó vì một chút chuyện nhỏ mà. Công khai khắp nơi, anh thường làm trong yên lặng, nên anh không nói ra. Chuyện này thì mọi người cũng không biết. Anh còn rất nhiều bí mật đang chờ người phụ nữ bé nhỏ của mình khám phá ra. Ngoại trừ bí mật được chôn sâu nhất và không thể nói ra bên ngoài. Khóe miệng hạ nhược vũ nhét lên đến tận mang tai, mà cô vẫn giả bộ chán ghét nói cắt chủ nghĩa đàn ông. Bác sĩ mạc thời gian cũng không còn sớm nữa, không nên trì hoãn thời. Gian nghỉ ngơi của cậu. Hạ Minh viễn giống như nhuận thổ cầm cây đinh ba chuẩn bị đâm con cha định trộm dưa mạc du hải này để bảo vệ ruộng dưa của mình. Hạ nhược vũ hiểu thì chắc chắn mạc du hải cũng hiểu đây là có ý gì. Trên mặt cô không khỏi nóng lên, cô định nói gì đó để giảm bớt sự xấu hổ của mình. Tuy nhiên, ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng ấn vào môi cô ra hiệu cho cô đừng nói gì, và cúi đầu nói điều gì đó vào tay cô. Hạ nhược vũ ngẩng đầu lên nhìn với vẻ ngạc nhiên, và nhỏ giọng hỏi. Anh chắc chắn chứ, trừ khi em muốn ngủ một mình. Đôi môi mỏng của mặc du hải như vô tình cọ vào vành tay cô, anh mập mờ. Nói trừ khi em không muốn buổi tối anh trèo thường thành công Không ngờ mặc dù Hải lại trả lại những lời cô vừa nói mà cô lại hiểu được hàm ý bên trong đó Là một tài xế lão làng có một điều duy nhất không tốt là bất kể đề tài câu chuyện màu mè hoa lá thế nào thì đều hiểu rất nhanh Nhưng biểu hiện ra bên ngoài cô vẫn phải giả vờ như mình là đứa trẻ con cô nói tốt được rồi tôi đi trước đây ừ mặc dù hải xoa đầu cô như một phần thưởng hạ nhược vũ tức giận nhìn anh khuôn mặt căng phồng như quả đào chín khiến người ta muốn cắn một miếng mặc dù hải thấy cô đã lên giường nằm xuống anh đá cái hộp qua một bên rồi cầm hòm thuốc mở cửa đi ra ngoài đúng lúc này anh tình cờ đụng phải hạ minh viễn đang định duỗi tay ra vừa nhìn tư thế này là anh biết hạ minh viễn muốn làm gì Có điều anh xem như không thấy gì cả, vẻ mặt vẫn như bình thường. Anh nói, chú hạ, cháu đi trước, nhược vũ giao cho các chú. Buổi tối mà có tình hình gì đột một xảy ra, chú nhớ đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời. Đợi đã cậu mặc, nhược vũ bị làm sao vậy? Lúc đầu hạ minh viễn có chút ngượng ngùng khi bị người ta va phải, giờ nghe thấy thân thể nhược vũ. Không tốt thì lập tức lo lắng hỏi. Vết thương của nhược vũ bị nhiễm trùng. Ban đêm có thể bị sốt. Nếu có triệu chứng sốc phải xử lý trong vòng 10 phút khuôn mặt đài. Diện cho sự nghiêm trang của Mạc Du Hải dù có tiện mồm nói dối cũng nói ra. Rất thật không hề có chỗ sơ hở.